Tháo thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lõi, do duyên vị diễn đọc. Quyển 5, chương 79, tập kích sau huyệt trong đêm, một đòn xoay chuyển thế cục. Tháng 10, năm kiến an thứ 5, tức năm 200, mùa đông lạnh giá lay ùa về trên mảnh đất vương Bắc. Những cơn gió Tây Bắc lạnh thấu xương cắt thịt, khiến người ngựa co ro, cỏ cây héo úa bầu không khí ảm đạm tiêu điều bao trùm lên mảnh đất quan độ hoang vu tiếng gió gào rích bụa vây những liều trướng quân tàu ban ngày tâm trí mãi lo đánh giặc nên chẳng ai để ý đêm đến xương xuống lạnh buốt binh lính sung cầm cập vì lạnh có người không ngủ được ôm lấy chậu thang hoặc ngọn đuốc So tay chân cho ấm binh sĩ trung nguyên chịu rét không giỏi bằng binh sĩ hà bắc ưu thế lại bắt đầu ngã về phía viên thiệu Nhưng điều đáng sợ hơn, đang chờ họ, sau gần một năm giằng co với quân thiệu, quân Tào sắp cạn kiệt lương thảo. Để cứu vạn mối nguy ấy, Tào tháo lệnh cho hạ hồ đôn, tàu nhân, đang đóng quân ở thành cao, dương địch, chuyển toàn bộ số quân lương dồi dạo đến Quan độ. Lại sai quân lính chia nhau, đi đào hái sau cổ dại, săn thú, thậm chí hạ lệnh toàn quân mỗi ngày, chỉ được nấu một bữa cơm. Nhưng mọi cách chỉ như muối bỏ biển. Quân Tàu chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Tàu Tháo khoác tấm chiến bào mới tin. ngẩng đầu giải bước đi tuần quanh, đại danh. Kiểm tra diệt phòng ngự ở các nơi. Tuy lộng đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn tỏ ra ung dung rỉnh đạt. Chẳng lộ chút gì hấp tấp, âu lo. Tướng là lá gan của lính, lính là cái uy của tướng. Gặp nguy biến mà chủ sói lung lay, thì binh lính sẽ lập tức hoảng loạn. Bởi vậy... Tào Tháo luôn tỏ ra vững như bàn thạch Để ổn định tinh thần quân lính Xua đi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người Sau khi xem xét kỹ lưỡng một vòng Tào Tháo không quay vào danh trại Mà đứng tựa viên môn, Giỏi nhìn cánh đồng không mong quạnh Hiêu hát hoang vu trước mắt Mùa đông trời thường tối nhanh Mới sang giờ Tuất Mà trời đã tối xăm Gió lạnh thấu xương Hứa chữ khuyên mỏi miệng Tào Tháo vẫn không chịu quay về trướng nghỉ ngơi Giờ khắc này Cõi lòng Tào Tháo tĩnh lặng chẳng khác gì mạng đêm đen như mực trước mặt. Ông chưa chung bước, cũng là nhờ vào ý chí, nghị lực phi thường của mình. Chiến tranh không chỉ là chuyện diễn ra ở chúng xa trường, mà còn lại sự cầm cử về tài lực ở hậu phương. Dự châu, duyện châu đều thuộc đất Trung Nguyên, hơn 10 năm nay chiến loạn triền miên, thiên tai liên tiếp. Thiệt hại nặng nề không sao tả xiết so với vùng Hà Bắc. Tuy Tào Tháo đã cho xây dựng đồn điên, giúp đạo bá tánh an cư lạc nghiệp nhưng chỉ trong 3-4 năm Hiệu quả trồng trọt vẫn chưa thấy cải thiện rõ rệt Đất không rộng, người không đông bằng đối phương lại thêm đất đai càng cõi Lương thực chỉ như cọng rơm so với kho lương đầy trạng của viên thiệu Trên chiến trường khó khăn nào cũng có thể giải quyết nhưng thiếu lương thực thì chỉ còn cách ngồi chờ chết Khi đã giết hết người chiến thì vỏ cây cũng phải sóc ra mà ăn Nhưng khi bị dồn đến đường cung phải ăn thịt lẫn nhau Thì ngay cả một tên lính trung thành Cũng sẽ phải tự tìm đường sống cho chính mình Đến lúc đó Rất có thể Tào Tháo sẽ rơi vào tình cảnh là bố Bị người của mình trói gô cổ Trở thành lễ vật để bọn họ đem đi đầu hàng Bị áp giải đến danh trại Của viên thiệu Trước khi chết không phải chịu đủ những lời chửi rủa, xỉ nhục của viên thiệu bậc tâm công đương triệu nửa đời oai hùng Y vụ lấy lưng Và chịu nhục như vậy ư Tào Tháo nghĩ nếu quả có ngày đó ông sẽ rút kiếm tự sát như vậy chí ít cũng được coi là trung quân báo quốc chúa công thì ra người ở đây trông thấy tào tháo quách gia chạy lại chẳng trách tại hạ chạy khắp nơi mà không tìm thấy chúa công thì ra người ở viên môn này ừ ta muốn ngắm cánh một lát tào tháo cho thấy mình lỡ lời trời tối mịt thế này thì có gì mà ngắm phong cảnh tuy đẹp nhưng gió tây bác lạnh buốt thế này chúa công đừng để bị cảm lạnh hãy quay về đại trướng nghỉ ngơi sớm đi quách gia biết trong lòng tào tháo đang nghĩ gì nhưng không dám nhắc đến bởi có nói ra cũng chỉ thêm phiền não tào tháo gật gật đầu nhưng chẳng nhích nửa bước có quay về thì cũng chẳng ngủ nổi một mình bên chiếc đèn tâm trạng càng thêm rối bời chẳng bằng đứng đây với những người lính gác còn thấy thoải mái phần nào quách gia cởi chiếc áo lông đang mặc khoác lên người tào tháo à phải rồi Vừa rồi có người đánh báo Mấy ngày trước tướng quân Tàu Hồng Ở nhậu trại ở Uyển Thành Muốn đến họp hội với chúng ta Nếu đi suốt ngày đêm thì đêm nay sẽ tới nơi Chỗ ông ấy vẫn còn một ít lương thạo Có lẽ sẽ giúp được quân ta Tàu Hồng vốn nhận trọng trách Chống lại quân của Lưu Biểu Nhưng gần đây nhận được tin báo Thái Thú, Trương Tiễn ở Trường Sa Làm phản, Lưu Biểu còn vẫn đem quân đánh dẹp Chẳng có sức đâu mà gây khó khăn cho Tàu Tháo Kỳ thực đánh đến ngày hôm nay lưu biểu có đến quấy nhiễu hay không thì cũng vậy tàu hồng quyết định đưa toàn bộ 3.000 quân lên phía bắc ý muốn giúp tàu tháo trong trận quyết chiến này trong lòng tàu tháo biết rõ chỗ lương thực ít ỏi của tàu hồng có đem chia điều cho ba vạn đại quân thì cũng chỉ cầm cự được thêm đôi ba ngày ngày tang cũng chỉ còn điếm trên đầu ngón tay tàu tháo định than thở đôi câu thì thấy quách gia khoác áo cho mình còn bản thân thì không ngừng xoa so tay nhau cho đỡ lạnh tàu tháo ân cần hỏi Gián người mảnh khảnh như đàn bà vậy Áo này ngươi mặc vào đi Nói xong liền cởi chiếc áo lông trả lại cho hắn Thực ra Quách Gia Đang giả vờ rung lên cầm cập Lại đẩy tay Tào Tháo ra nói Chú Công ở đây ngắm cảnh Trời lạnh thế này Thêm một chiếc áo là thêm hơi ấm Vậy ngươi mau về đi Ở đây lạnh đấy Quách Gia lại nói Chú Công không nghĩ Tài hà nào dám yên giấc Cùng lắm thì chết cống ở đây Cũng coi như trung thành với chủ tào tháo bật cười người đúng là ranh mảnh, vậy chúng ta cùng về thôi nhưng ngươi và công đạt phải tới trại của ta quân sư bị cảm lạnh hãy cứ để tài hạ theo hậu trước công lúc này quách gia mới nhận lại chiếc áo lông rồi mặc vào người khó khăn mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe biết đâu ngày mai viên thiệu lại rút quân ấy chứ quách gia động viên tào tháo tào tháo gật đầu nhưng không nói gì dẫn quách gia hứa chữ quay về họ đi qua mấy chải danh trại ở phía trước Chậm rãi bước về đại trướng. Có chiếc đèn dầu đang cháy leo lét. Chưa kịp bước vào. Đột nhiên trông thấy vương tất khập khiển chạy đến. Chứ không? chút không? Vết thương còn chưa khỏi. Người không ở hậu trướng nghỉ ngơi còn chạy ra đây làm gì? Vương tất đùi đang băng bó. Thở hắt ra. Có lính trinh sát về báo. Phía sau có một toán lính đi tới. Là quân của từ liêm đấy mà. Thưa không phải. Đám người đó đến từ hướng Đông Nam. Đông Nam sao? Tàu thoát ngạc nhiên, quân ở Uyển Thành. Lẽ ra phải đến từ phía Tây Nam, không thể phòng sang hướng Đông Nam mà đi được. Dẫn đường, ta phải đích thân ra xem. Mấy người rảo bước thật nhanh đến viên môn ở doanh trại phía Đông Nam. Họ trông thấy rất nhiều ngọn đuốc thấp thoáng, ẩn hiện mãi đằng xa. Trông có vẻ đi rất chậm chạp, rõ ràng bọn họ không phải tàu hông. Nhưng tốc độ di chuyển như vậy cũng không giống quân thiệu đến tập kích. Chẳng lẽ lại là bọn thảo khấu sơn tặc địa phương? Cũng không thể nào. Làm gì có bọn thảo khấu nào lại dám ngang nhiên xông tới tàu danh? Lính trinh sát cởi ngựa như bay, về báo. đồng quân này càng lúc càng tiến gần tàu danh. Hình như còn có rất nhiều xe, trời tối quá nên không nhìn rõ địch hay ta. Không dám đến gần thăm dò. Chỉ thấp thoáng trông thấy một tấm đại kỵ có chữ lý. Một lúc sau, hơn chục kỵ binh đuổi theo tên lính trinh sát cùng rủi ngựa đến. Binh lính gác trên phòng lâu viên môn lập tức, gương cung tên, quát lớn. Đứng lại, là người nào? tiếc lại gần nữa bọn ta sẽ bắn đừng bắn đừng bắn hơn chục kỵ binh liền nắm di cương nhảy xuống ngựa lại gần cửa viên môn ngửa cậu nói to bọn ta phung mệnh lý tướng quân đưa quân lương đến hãy mau bấm phế tàu không tào tháo đang ở sau viên môn nghe thấy rất rõ lại thấy bọn họ ân vận áo quân màu đen đầu trùm khăn đen trông không giống với quân đội chính quy liền dỏng dạc nói lão phu chính là tào tháo dám hỏi lý tướng quân nhà các ngươi là ai Đám người đó quỳ hết xuống, thưa. Thảo Dân vô lễ, xin minh công thứ tội. Người anh em nhà Thảo Dân là Lý Mang Thành, áp tải lương thực đến đây. Ra lệnh cho Thảo Dân tới chào hỏi trước. Quách gia ngạc nhiên. Lý Điển đang nóng quân ở Duyện Châu. Nhận lệnh áp tải lương thực lúc nào? Các người lấy đâu ra chỗ lương thực này? Tào Tháo cho kiểu ra, à, đây là lương thực của thành phố Lý Thị. Lý Điển đã đem toàn bộ kho lương của gia tộc đến cứu tế cho chúng ta một lát sau từng chiếc từng chiếc xe lớn dần hiện ra trong màn đêm một phần trong số đó là do đám gia súc kéo số còn lại phần lớn đều do người đẩy tới cả thảy cũng phải gần trăm chiếc xe chỗ lương thực này so với mấy vạn người không phải là nhiều nhưng đối với một gia tộc mà nói đó là cả một kho báo. tào tháo nhìn từng chiếc xe ngoài lúa ngô còn có áo bông phải vóc còn có cả mấy xe táo khô những năm quan đông mất mùa bách tính thường phải ăn táo chống đói đến thứ này cũng mang đến Chứng tỏ Lý Điển đã vét sạch gia sản. Chư tướng hay tinh ủng ủng kéo đến. Trong thấy lương thực thì họ reo sung sướng. Phía trước có mấy trăm binh lính đang tiến đến. Họ vây quanh một kỵ binh. Vị tướng đang ngồi hiên ngang trên lưng ngựa chính là Lý Điển. Những người đang chở lương thực vừa trông thấy Lý Điển đã thi nhau chào. Nào là huynh đệ, đường ca, hiền liệt, thúc thúc. Chẳng thấy có tiếng chào tướng quân nào cả. Thì ra bọn họ đều là người trong gia tộc Lý Thị để vận chuyển lương thực cho tạo danh lần này chỉ cần là đàn ông bất kể già trẻ lớn bé đều được huy động đi hết mặt tướng thăm kiến chúa công lý điển thấy tào tháo vội vàng nhảy xuống ngựa thi lễ tào tháo nhìn lý điển không nói nên lời từ khi gọi binh đến nay tào tháo đã nhận không ít ân huệ từ nhà họ lý lý càng lý tiến lý chỉnh đều đã chết nay lý điển lại động viên toàn bộ gia tộc hiến lương thực ông chợt nhớ khi còn ở hạ bi Vì chuyện của Trương Liêu mà gọi trách Lý điển không khỏi than lòng. Chư tướng cùng nhau thi chắp tay, nói lời cảm tạ. Lý điện cũng chắp tay, đáp lễ. Duy không có phản ứng gì với Trương Liêu. Công tư phân minh, thù nhà vẫn chưa huynh Tào Tháo thấy Trương Liêu lúng túng khó xử, lại không thể trách Lý điện chỉ nói. mang Thành à, người đem tính mạng của già trẻ lớn bé, cả gia tộc, mà đánh cược thế này. Lão Phu làm sao nhận nổi. Thành vụ Lý Gia nhà Tài Hạ chẳng qua chỉ là thổ học một phương nếu không gặp được chú công sao hưng vượng được như ngày hôm nay hơn nữa việc chú công đang làm là để bảo vệ triều đình vì công hay tư vẫn nên cống hiến sức lực lý điển hướng về phía những người trong gia tộc mình hô lớn mọi người đi đường vất vả rồi nhưng lúc này đang thiếu thốn lương thực chúng ta không thể ở lại đây tất cả quân binh ở lại những người khác nhưng khi trời tối hãy mau trở về trên đường về phải hết sức thận trọng chia nhóm mà đi Kẻo viên thiệu trông thấy sẽ đưa quân tập kích. Đám người đồng thanh đáp lại. Họ đặt lương thực xuống rồi nhanh chóng biến mất sau màn đêm. Ngay cả nước cũng chẳng kịp uống. Nhậm tuấn liền chạy đến. đếm đi điếm lại số quân lương. Nào ngờ còn chưa dở hết lương thực xuống. Đã có lính trinh thắm về báo. Quân tự uyển thành tới đang chuẩn bị hạ trại. Chỉ một lát sau, tàu hồng đã chạy tới báo. Chúa công. Tại hạ đã đưa hơn 2.000 người chiến đến rồi. Thì ra, chung do... Với thân phận là tư lệ hiệu úy, cai quản huyện, hoàng nông, nhờ sự giúp đỡ của vệ ký, đoàn ỏi đã thu phục được chư tướng Hoàng Trung. loại trừ được thấy lực quân phiệt cao cán không những ép mã đằng và hàng tội mỗi người phải gửi một người con vào triều làm con tinh, mà còn lấy được hơn 2.000 người chiến Tây lương. Binh mã Tào tháo thua xa viên thiệu, cho nên phải dùng cách đánh ấp, liệu sức mà làm, giờ lại có thêm 2.000 người chiến, khác nào thêm được 2.000 kỳ binh. tinh vui nói tiếp tinh vui. Tàu tháo dẫn chư tướng quay về trướng trung quân thì thấy tổng sự thái sơn cao đường long tổng sự nhữ nam chu quang công tào quảng lăng trần kiều đều đã đến thì ra lá kiều đã tổ chức tập kích giết chết hai tên phản loạn đang lẫn trốn trên núi là quách tổ và công tôn độ lại ngăn chặn không để từ hoa thủ lĩnh khăn vàng ở tây nam tấn công câu lập xương bá ép hắn đầu hàng quân Tàu lần thứ ba ở nhữ nam lý thông phối hợp với mãn sủng không những giết chết ba tên đầu dỏ làm phản ở cù cung Giang Cung, Thẩm Thành, mà còn giết chết sứ giả mà phiên thiệu phái đến lôi kéo bọn chúng. Phái Chu Quang đem đầu lũ phán tạc và ấn xói tướng quân do phiên thiệu ban cho tới quan Độ, tỏ lòng trung thành với Tào Tháo. Thế nhưng, tin bất ngờ nhất lại đến từ Trân Kiêu, Tông Sách ở Giang Đông đã chết. Thì ra, khi Bình Định Giang Đông, Tông Sách từng giết Hứa Cống, thấy Thú Quận Ngô do Triều Đình Tây Lương bổ nhiệm. Ba Môn Hạ Tâm Phúc của Hứa Cống muốn trả thù cho chủ bèn cải trang lẫn vào dân thường ngày ngày dõi mắt trông chừng mọi động thái của tôn sách lần trước tôn sách bị trần đăng đánh bại trở về giang đông lại biết tin viện binh của tào tháo còn chưa đến liền lên kế hoạch bắt tiến lần hai chiếm lấy quảng lăng khi đại quân đến biên giới huyện đang đầu lương thực còn chưa được chuyển đến tôn sách nhân lúc nhàn rỗi muốn ra ngoài đi săn ba môn khách liền đóng giả tiểu phu đến hành tích bắn tên trúng tráng Tung sách Đám tỳ tụng đã giết chết ba người họ, nhưng tôn Sách bị thương quá nặng. Về đến doanh trại thì tác thở, thương thay một vị tướng phong lưu, kiêu dũng. Lại chết trong tay bọn thích khách, khi mới 26 tuổi đời. tôn Sách chết, mọi việc ở Giang Đông do người em là tôn Quyền cai quản. tôn Quyền mới 17 tuổi, bỗng nhiên phải lên nắm quyền, nên không biết phải làm sao. Phải dựa vào trường sử Trương Chiêu, trung hậu quân Chu Du, xử lý mọi việc trong ngoài mới căn cưỡng mà giữ vững được cục diện Chủ sói động viên bỏ mạng Nên trận chiến không thể tiếp tục Họ tôn phải từ bỏ ý định đưa quân bắc phạt Có cụm về Giang Đông Hơn nữa trong một hai năm tới Chắc sẽ không có thời gian để ý đến chuyện khác Mối nguy của Quảng Lăng đã được loại bỏ hoàn toàn Hàng lọt tin vui đã củng cố thêm lòng quân Chư tướng chuẩn bị sẵn sàng Cho cuộc đọ sức cuối cùng với viên thiệu Mọi lo âu trước đó dần tan biến Nhậm tuấn kiểm xong chỗ lương thực liền báo lại cho Tào Tháo. Số lương thực mà Lý Điển và Tàu Hồng mang tới vừa hay có thể đủ dùng cho toàn quân trong 15 ngày. Tào Tháo muốn trấn an binh sĩ. bèn tuyên bố với toàn quân rằng vấn đề lương thảo đã được giải quyết triệt để. Binh sĩ đã được trấn an. Chiến cuộc cũng có những diễn biến tích cực. Tuy vậy, chỉ Tào Tháo mới hiểu rõ. Mối nguy, ngại một nghiêm trọng. Lúc này viên thiệu chẳng cần tấn công. Chỉ cái đói và cái rét khắc nghiệt ở miền Bắc cũng đủ để tiêu diệt quân Tàu tào tháo một mình đối diện với ngọn đèn vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được cách vẹn toàn đánh địch cuối cùng quyết định phó mặc tất cả những cách có thể dùng đều đã dùng rồi mưu sự tại nhân thành sự tại thiên đại trường phu lấy được bỏ được cùng lắm quyết một trận xong máy là xong nghĩ đến đây ông chán nản thổi tắt ngọn đèn kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ đang nửa mơ nửa tỉnh tào tháo thoáng nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm của hứa chữ Lũ các ngươi thật là, sao lại để tên Giang Tế, lén vào trận danh trại, trung quân hả? Chứ công vừa mới ngủ, đừng có ở đây ồn ào, lôi nó ra, chém. Ngay sau đó là tiếng hét, ta không phải là Giang Tế, ta cần gặp chút công các ngươi, mau bẩm báo cho ta. Tào Tháo nhắm nghiền mắt, nghe giọng người này có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ được đó là ai. Cơn buồn ngủ vừa hay ập đến, ông chẳng buồn nghỉ ngợi, trở mình ngủ tiếp, sau đó tiếng hứa chữ trường lịnh. Đừng có làm ổng nữa, không phải gian tế thì tạm thời, dạy hắn ra phía sau, có chuyện gì đợi sáng mai nói. Nào ngờ tên kia lại gạo lên, mẹ kiếp, ông khẩu sợ lắm mới chạy được đến đây. Mà hắn lại dám ngủ, tàu a mang, tên khốn này, người lại còn lên mặt ta đây với cả bàn hữu, ra đây cho ta, tàu a mang, ra đây ngay. Rồi tiếng đấm đá túi bụi vang lên, hình như đám cận binh thấy hắn giáp gọi thẳng tên chúa công của mình, nên đã nói điên tẩn cho hắn một trận. Mới đầu buồn ngủ nên Tào Tháo chẳng buồn bận tâm. Nhưng sau nghe thấy người đó gọi thẳng tên tục của mình thì ông ngồi phát dậy. Cơn buồn ngủ tan biến Dưới gầm trời này, kẻ dám ngang nhiên gọi thẳng tên của ông. Chẳng chút kiên già chỉ có một người. Đó chính là Hứa Du. Ôi có phải tự viễn, hiền đệ không? Tào Tháo mừng sợ quên cả đi dài, cứ thấy chân đất chạy ra. Hứa Du bị hiểu nhầm là gian tế nên bị trói chặt như chiếc bánh chưng. Lại còn bị bốn tinh lính áp chạy vừa thấy tào tháo đi ra liền nhếch nói mát chà còn ở đấy mà gọi hiền đệ cơ à các hạ nhầm người rồi ta là giang tế có tự viễn ở đây vì của ta chẳng lo nữa rồi tào tháo biết hắn vốn là kẻ ngạo mạn liền vội vàng bước tới chắp tay mà nói thôi đừng đùa với ta nữa cởi trói cởi trói mau khoan đã hứa dù thủng thẳng nói mấy tên này luôn miệng bảo ta là giang tế người liệu mà xử Tào Tháo đang nóng ruột, muốn được nghe chuyện quân cơ của viên thiệu, liền vờ quát. Kẻ nào nói hứa tương sinh là gian tế, vả vào miệng hai mươi cái cho ta. Đám tướng sĩ tuy oan ức, nhưng không ai dám chống lại lệnh. Với chữ tự vả bom bóp vào miệng mình đầu tiên, Tào Tháo đích thân cuối người, cởi trói cho hứa du. Nhưng cởi mãi không được, nhìn kỹ mới phát hiện ra toàn là nút trói thắt nút. Thầm nghĩ chắc chắn tên này không thành thực nên mới bị đối xử như vậy. Sau đó lấy dao của binh sĩ cắt một lúc. Mới cởi được ra Hứa du vàng vẹo cánh tay một hồi Lúc sau mới chấp tay mà rằng, Ông là trụ cột triều đình Còn ta chỉ là thường dân áo vải hà tất phải nhúng mình đến vậy Thấy hắn có vẻ đã nguy giận Nhưng giọng vẫn chua ngoa Tào tháo chỉ cười mà rằng, Là bạn hữu bao năm nay há coi trọng danh tước địa vị Thân vận cao thấp Vừa nói vừa nắm chặt tay hứa du Đi nào, đi nào Chúng ta vào trong ông chuyện cũ Hứa du quay đầu hỏi hứa chữ Kiếm của ta đâu, cá ngựa của ta nữa. Hứa chữ ngứa mắt, nhưng nể mặt tào tháo. Đành nhẫn nhìn đáp. Không được phép cởi ngựa trong đại trướng. Ta giữ ngựa thay tiên sinh là được. Chớ để mất ngựa của ta đấy. Ai mà thèm cái thứ kiếm cùng ngựa què nhà ông chứ. Hứa dù trợn mắt, mẹ kiếp. Ta trúng khỏi danh trại của họ viên kia. Chỉ còn lại chút gia sản ấy thôi đấy. Thá có thể cho không đứa khác. Đã hơn 40 tuổi đầu, mà vẫn cái kiểu cư xử tai quái như vậy tào tháo nghe không lọt tay, liền nói ôi chuyện nhỏ nhặt vậy đừng có tính toán nữa trong doanh trại của ta có đầy người chiến Tử viện muốn chọn con nào thì dắt con nấy lúc ấy mới kéo được tên hứa du còn đang đôi co lải nhải vào trong đại trướng hứa du chẳng tỏ ra khách khí đặt mông ngồi luôn xuống giường của tào tháo tên lính hầu đi vào châm đèn tào tháo ngồi xuống cạnh hứa du lúc này mới nhìn kỹ hắn hứa du trông vẫn xấu xí như ngày trước dáng người gầy gò lông mày thưa thớt mũi tẹt môi dày chầm sâu cái thì chỏng lên cái thì cong xuống duy chỉ có đôi mắt là to tròn sáng ngời Đôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim má điểm thêm vài vết nám ông ta vận bộ y phục màu đen người đầy bụi đất tóc tai bù xù mặt mày nhâm nhuốt. tào tháo cười thầm trong bụng trong cái bộ dạng này của ngươi tám chín phần là đã chọc giận viên thiệu hết đường mới tìm đến ta đây Tào tháo đón quả không sai đúng là hơi du xích mít với viên thiệu nên mới chạy đến đây. Từ lúc đi theo viên thiệu, hắn tận tâm tận sức gây dựng sự nghiệp ở Hà Bắc nhưng cái tật tự cao tự đại. Tham lam hám của không thuốc nào chữa nổi cậy rằng viên thiệu chỉ tin mỏi mình Nên ra sức mua ruộng tàu đất cậy quyền cậy thế ăn hối lộ. Vì sao thế lực của viên thiệu lớn mạnh? Bao nhiêu hào tộc giàu có cùng đám nhân sĩ có tài ở Hà Bắc đều đến cậy nhờ. Đặc biệt là sau khi thẩm phối một địa chủ giàu có ở ký châu đến làm quân sư cho viên thiệu ông ta sao chịu đẩy cho hứa du tác oai tác quái chiếm cứ sổn đất cướp bóc của cải trên địa bàn của mình vì thế hai người ngầm kênh cao thấp đấu qua đấu lại mấy năm nay lần trước tào tháo đột nhiên tập kích hàng mảnh đốt mất một lượng lớn lương thảo quân nhu viên thiệu phải phái thẩm phối quay về hà bắc chuẩn bị lương thảo sau khi về đến nghiệp thanh thẩm phối liền nhân cơ hội trả miếng ông ta bắt hết đám con cháu của hứa du vì tội bóc lột lương dân chiếm đoạt ruộng đất còn viết thư gửi đến quan độ liệt kê tội trạng của hứa du vừa đúng lúc hứa du đang hý kế cho viên thiệu tập kích hứa đâu lần hai viên thiệu chẳng những không nghe theo mà còn lôi bức thư thẩm phối gửi ra mắng chửi hứa du một trận sau đó giáng xuống làm đến tốt hứa du càng nghĩ càng uất nghĩ rằng chỉ cần thắng được tào tháo thì sau này sẽ chẳng cần lo nghĩ nào ngờ lại mọc ra tên thẩm phối chuyên chọc gậy bánh xe Muốn cứu gia quyến, nhưng khả năng có hạn Ông ta liền rời khỏi viên doanh Sang hàng Tào Tháo Hứa du hiểu rõ Tào Tháo muốn đánh được viên thiệu Tất sẽ phải dùng lễ mà đối đãi với mình Nên tỏ thái độ kiêu căng phách lối nhếch mép cao ngạo Ông đây từ xa tới, còn chưa có gì vào bụng Làm cho ta vài món Ta muốn nghỉ một lát Nói xong liền nằm ngay xuống giường Chẳng hề nhắc đến chuyện dụng binh Tào Tháo đang cần hắn Nên không dám làm phật ý để hắn nằm ngủ trên giường của mình rồi sai người chuẩn bị ngay đồ ăn chỉ một lúc sau một bát canh nóng hỏi đã được bưng lên có cả mấy cái bánh nướng và bao nhiêu táo khô hứa du ngồi hấp xòn giọt vài miếng rồi ngửa cò uống sạch xong xuôi mới so bụng nói nọ quá no quá tào tháo thấy chuyện cơm nước đã xong bèn cách ký nói tử viễn vất vả đến đây có phải đã bỏ chỗ tối mà theo chỗ sáng chịu quy thuận triều đình rồi không hứa du là kẻ sĩ ưa sĩ diện Không còn được viên thiệu trọng dụng, nhưng vẫn không chịu nhận. Vì sợ người ta chi cười, thấy Tào Tháo hỏi vậy, hắn không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Còn hỏi văn lại bằng giọng khó nghe. Suốt cuộc thì mình không, cô muốn đánh thắng viên thiệu hay không? Hỏi vậy thật phí lời, Tào Tháo biết tên này tính tình ngạo mạn Thích được tân bốc nên cũng giả giờ ngon ngọt, nịnh cho hắn sướng lỗ tai Nghĩ đoạn Tào Tháo đứng dậy, váy dài trước cái du mà răng. Người xưa đã nói. Nhục thực giả bỉ ngưu huynh này là tâm công đương triệu Thống xói quân đội như kỳ thực chẳng bằng được hiền đệ Tài trí hơn người Mong hiền đệ niệm tình cũ chỉ giáo đôi điều Nếu có thể đánh tan quân thiệu Không chỉ ngu huynh đây suốt đời Mang ơn đội nghĩa Mà việc ấy còn là may mắn của triều đình May mắn của ba tính trong thiên hạ Từ khi làm tư không đến nay Tào Tháo chưa từng phải ninh bợ ai như vậy Nay phải mở miệng nói những lời này Bản thân cũng cảm thấy sợn da gà Nghe dạy hứa du khoái chí vô cùng, hắn cười hiếp mắt, sung đùi đắc ý. Những lời Tào Tháo vừa nói mới im tai làm sao. Thói ưa hư vinh được thỏa mãn, hắn mới vuốt râu mà rằng Mình công quá khen, muốn hạ viên bản sơ chẳng khó. Nhưng hứa du ta muốn hỏi huynh trưởng một chuyện, huynh phải thành thật trả lời. Tử viện cứ hỏi, đừng ngại. Không biết lương thực chỗ huynh trưởng còn được bao nhiêu? Tào Tháo mỉm cười, vân về chầm râu mà rằng gắng thượng thì có thể chống đỡ được một năm nữa nói dối hứa du trận mắt nhìn tào tháo ta muốn nghe sự thật tào tháo không muốn để lộ quân tình chỉ nói cho qua chuyện còn đủ dùng nửa năm hứa du đứng bật dậy nếu đủ dùng nửa năm vậy thì nửa năm nữa ta sẽ tới ấy đừng đừng tào tháo vội kéo hắn lại ta e chẳng được lâu như vậy hứa du cười khà khà ngồi xuống hay tào tháo thở dài tử viễn đừng giận Để ta nói rõ tình hình vậy, số lương thảo chỉ còn đủ dùng trong ba tháng thôi, hứa du nhếch mép cười. Tạo a mang ơi, là Tạo a mang Ta thấy cái bài hịch của Trần Khổng Dương, viết chẳng sai chút nào, ngươi đúng là cái đồ gian xạo, dối trá. Ta đây có thiện ý đến giúp ngươi. Nhưng ngay cả một câu thật lòng, ngươi cũng không nói, ta nghe được sao. Lẽ nào để chưa nghe câu, binh bất im trá hay sao? Tào Tháo kéo tay hắn mà nói. cố ý nói thật nhỏ. Quá thật, ta đây không dám giấu giếm nữa. Lương thực, chỉ còn đủ dùng hơn một tháng. Đừng hồng giấu được ta, hứa dù trừng mắt. Tiện tay vô một nắm táo khô, cho dù lương thực có đủ cho cả tháng đi nữa. Mùa đông lạnh giá, nuốt được cái thứ này chắc. Tào tháo chột dạ, thật khó mà qua được mắt của hứa tử viễn này. Không dám nói phét nữa. Hiện đại đóng chẳng sai. Lương thảo trong danh trại, gắn lắm thì chỉ đủ dùng trong nửa tháng. Lại là cô thuộc hạ giới quyền dốc hết kho nhà hắn Mang tới cứu viện hừ, Thẳng thắng thế có phải hay gần không Hứa du nhát táo vào miệng nhai ngấu nghiến. Huynh trưởng chỉ có mỗi mình Chẳng có việc binh Lương thảo lại sắp cạn kiệt Mà đòi chống lại cả đại quân của địch Không tìm cách thắng nhanh Khác nào ngồi chờ chết Việc này đâu phải ngu huynh không biết Nhưng viên thiệu canh phòng nghiêm ngặt Chẳng chút sơ hở Ta sao phát được hắn đây Hứa du cười Tiểu đệ có một cách Nói trong ba ngày chắc chắn sẽ khiến cho mười vạn đại quân viên thiệu không đánh mà tan Không biết huynh trưởng có muốn nghe không Đừng có nhữ ta nữa Có cách gì thì mau nói luôn đi Sắc mặt hơi du đanh lại Ánh mắt lé lên Lần trước huynh trưởng cho quân giết hàng mãnh, Đốt sạch cả ngàn xe quân lương của hắn Viên bản sơ đã phái thẩm phối quay về Hà Bắc vận chuyển quân lương Số lương thực lần này chắc phải hơn vạn xe Tất cả đều được tập kết ở Âu Sào cách quan Độ gần 40 dặm về phía Đông Bắc. Thuần Vũ Quỳnh đã dẫn cả vàng quân tới đó trông coi. Nếu hình trưởng cho binh lính trang bị gọn nhẹ tới tập kích, tất sẽ khiến hắn trở tay không kịp, đốt sạch lúa gạo, lương thực cạn kiệt. Chẳng quá ba ngày quân thiểu sẽ đại loạn. Tào Tháo chợt mừng vội lo. Lần trước đã dùng cách cướp lương rồi, đâu thể dùng lại được nữa. Chính vì đã dùng cách này một lần rồi mới phải dùng lần nữa. Cứ dù phổ đuổi viên thiệu thực chất chỉ là một tên vô dụng mặc dù có tiểu đệ và thư thù bài mưu tính kế nhưng hắn lại không biết đường dùng lần trước huynh cướp được lương thực hắn nghĩ huynh sẽ chẳng dám tới lần hai nếu lần này thành công thì khác nào hòa từ trên trời giáng xuống đầu hắn Huấn hộ thuần vu huỳnh là người thế nào chẳng lẽ huynh không rõ ngày trước thuần vu huỳnh và tào tháo cùng tham gia đội quân tây viên bác hiệu úy tào tháo biết hắn là kẻ hữu dụng vô mưu lại ham mê rượu che dù vậy tào tháo vẫn không giấu nội băn khoăn tuy thuần vô hình bất tài nhưng làm sao để di chuyển được 40 dặm mà không bị quân thiệu phát hiện việc này đâu có khó chỉ cần chọn ra một đám tinh binh đóng giả quân thiệu rồi nói với chúng rằng viên công sợ tào tháo đến chặn cướp phái thêm quân đến canh giữ âu sao lại có thêm tiểu đệ sa mặt yểm hậu, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ vừa nói hứa du vừa giơ tay chỉ ra ngoài cửa trướng giờ vẫn chưa đến giờ hợi nếu phái người đi ngay đánh trước khi trời sáng ắt sẽ thành công nếu đợi đến ngày mai viên thiệu biết đệ bỏ trốn tất sẽ có đề phòng đến lúc đó muốn cướp lương thực của hắn cũng khó phải biết chấp lấy thời cơ quân hãy suy xét cho kỹ tào tháo đứng phát dậy gọi to trọng khang châm đèn gõ trống tập hợp chư tướng nghe thấy hiệu lệnh tất cả các tướng lĩnh diện thuộc đều chạy tới ngay cả quân sư tuân du đang bị cảm cũng có mặt những người từng dốc sức ở hà bắc như quách gia chu linh lộ chiêu đều há miệng kinh ngạc khi nhìn thấy hứa du khi tào tháo nói ra kế hoạch tập kích ô xào tất cả những người có mặt đều đồng loạt phản đối Vụ cấm phẫn nộ nhất ô xào cách chỗ này những hơn 40 dặm trinh sát của quân thiệu có mặt khắp nơi cho dù có thể tiến vào địa phận của địch nhưng nếu phiên thiệu tăng thêm viện binh quân ta sẽ bị bao vây cả trước lẫn sau chết chẳng có đất chôn huống hậu Vụ cấm liếc xéo hứa du một cái huống hậu người này Điểm hôm tới đây ý đồ khó đón xin chúa công hãy xét cho kỹ cái gì mà ý đồ khó đoán? hứa du phân bua cả nhà ta đều đang bị viên thiệu giam giữ thù sâu oán nặng như thế há có thể giấu được các ngươi? hơn nữa chuyến này ta cũng đi ngộ nhỡ xảy ra chuyện lúc ấy giết ta chưa muộn cút ngay tên khốn tào hồng trừng mắt giết người hay không chỉ là chuyện nhỏ an nguy của chú công ta mới là chuyện lớn nhỡ xảy ra chuyện rồi giết người còn tác dụng chó gì nữa không đợi hứa du trả miếng chu linh bước lên nói tại hạ nghị có thể tin lời hứa tử viễn nhưng lần trước chúng ta đã dùng cách cướp lương thảo viên thiệu tất sẽ tăng cường cảnh giác chú công không nên mạo hiểm quân không thể một ngày thiếu chủ tướng mong chúa công suy xét cho kỹ mong chúa công suy xét cho kỹ chư tướng văn sĩ có mặt đều đồng thanh can gián đám phù cấm chu linh trương liêu lý điển thường ngày chẳng ưa gì nhau vậy mà lúc này đồng thăm nhất trí khẩn cầu tào tháo Hứa du vì đường cung mà chạy đến hàng Tàu Danh. Thế những lúc này, hắn mới ý thức được sự việc không hề đơn giản như hắn nghĩ. Cho dù Tào Tháo nghe theo lời hắn, nhưng khiến chư tướng Tàu Danh chấp nhận một tên phản đồ Hà Bác là hắn, thì chẳng phải chuyện dễ, dẫu sao cũng là kẻ đến quy hàng, không thể nói năng quá lời. Hứa du lo âu nhìn Tàu Tháo. Tào Tháo dường như đang phân dân. Ông đưa mắt nhìn từng người trong danh trại, thấy không ai là không lắc đầu. Ngay cả quốc gia cũng trao mài tỏ ý phản đối. Tào Tháo, Đường không biết phải làm sao thì Tuân Du đang ngồi bên cạnh, liền cất tiếng. Tại hạ lại thấy có thể làm theo kế của tử viện. Cuối cùng thì Tào Tháo cũng nghe thấy một ý kiến tán thành. Quân sư thấy được sao? Tuân Du chẳng còn đủ sức mà đứng dậy. Ông ngồi tại chỗ chậm sẽ nói. Viên bản sơ, ngu dốt binh pháp, chưa chắc đã kịp thời đưa quân tới cứu viện. Cho dù có dẫn quân hỏa tốc chạy tới, với sức của chúa công cũng chưa chắc sẽ thua. Huống hồ bây giờ là mùa đông, ô xào ở phía đông bắc nếu có thể thuận gió phóng hỏa quân viên thiệu ở quan độ nhìn thấy lòng quân tan rã còn đâu ý chí mà chiến đấu như vậy chỉ cần đánh bọc đòn mà quyết định toàn cục diện ký hay như vậy chú không nên thử đúng đấy đúng đấy lời vừa rồi của công đạt quả là tầm nhìn xa rộng của bậc trí sĩ hứa du hầu hởi hẳn lên tào tháo đảo mắt nhìn quanh ngoài tương du ra không một ai tỏ ý tán thành cả đại trướng rộng lớn chợt im phan phát. Sự hoài nghi trong lòng ông càng lúc càng lớn, mặc dù cơ hội không phải lúc nào cũng có, nhưng lời chư tướng can gián không phải không có lý, nếu lần này tập kích thất bại, e rằng chẳng dễ quay về phòng thủ quan độ, đã quyết định đưa quân tới đánh úp thì không thể phá nhiều người. Cùng lắm, chỉ có thể năm 5.000 kỵ binh, cũng may chung do vừa đêm ngửa chiến đến, trong khi chỉ riêng quân canh giữ ở đó đã có cả vạn, nếu dọc đường đi, còn phải giao chiến thì số địch còn nhiều hơn thế. Bất kể nhìn từ góc độ nào, chiến lược này cũng vô cùng mạo hiểm. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn chầm chầm Tào Tháo, chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Cả đại trướng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách trong chậu thang. Hồi lâu sau, Tào Tháo đột nhiên đứng dậy. Ta phải ra ngoài một lát. Các vị cứ ở đây đợi. Khi ta quay lại, sẽ có quyết định dứt khoát. Nói xong mặt kệ chưa tướng còn đang ngơ ngác Ông sẽ bước ra khỏi đại trướng. Tào A-Mang! với dù cuốn cả lên. Lúc cấp bách thế này còn đi đâu, cho ta đi với. Không cần, Tào Tháo lắc đầu, ngươi hãy kiên nhẫn đòi ta. Ta sẽ quay về ngay. Không để lỡ việc đâu. Vừa ra khỏi trướng, một luồng gió lạnh ùa đến khiến Tào Tháo tỉnh táo hẳn ra. Ông sải bước qua viên môn, tiến về phía trước danh trại. Với chữ không biết Tào Tháo định làm gì, cũng không dám hỏi, chỉ biết đi theo bảo vệ. Đi qua hai danh trại. Đến đại danh của Trương Tú ở phía ngoài cung, Tào Tháo mới chậm bước Phiên tiểu tướng trong coi cửa trại liền quy xuống. Mặt tướng thăm kiến chúa công. trương tướng quân đang đi tuần tra danh trại. Hiện giờ chỉ có lưu tướng quân đang ở trứng trung quân chờ lệnh điều động để mặt tướng. chưa nói dứt lời. Anh ta đã thấy Tào Tháo dẫn theo đám thân binh chui vào trong. Tào Tháo không phải tới tìm trương Tú. Lưu Huân. Ông đi thẳng về phía Tây Nam danh trại. Đến trước một căn lều nhỏ trơ trọi rèm trướng đã rủ xuống nhưng vẫn thấy có ánh đèn hát qua khe hở tào tháo quay lại dặn dò hứa chữ đợi ta ở ngoài này dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép quấy rầy nói xong ông chỉnh lại mũ giáp cho chỉnh tề rồi mới đưa tay vén rèm trướng lên cất giọng dõng dạc văn hòa huynh đã muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ ai vậy giả Hổ khoác chiếc áo lông đi đôi giáp cũ tay cầm quyển tra đang ngồi sưởi ấm trước dầu thang Ánh đèn lờ mờ lại thêm hoa mắt, mãi mới nhận ra đó chính là Tào Tháo, liên vội vang định đứng dậy thi lễ. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Tào Tháo đã ấn ông ta ngồi xuống, không cần đa lễ, ngồi nói chuyện là được. tại hạ cứ ngỡ Minh Công, còn đang bàn chuyện trong đại trướng, không nghĩ ngài là hạ cố đến căn liều rách nát này. Giả hủ không dám ngẩng đầu lên, qua ánh sáng lờ mờ dưới nền đất, ông thấy Tào Tháo đang ngồi đối diện với mình. Mấy ngày nay ta bận biểu nhiều việc. Quên mất trong danh trại, còn có một người, Túc Trí, Đa Mô, đang ngồi đây. Tào Tháo phút sâu cười. Không dám, không dám. Giả hữu vẫn cúi đầu, nắm chặt cuốn sách trong tay. Ta vốn định tiến cử huynh làm chấp kim ngô. Nhưng chiếu thư còn chưa ban xuống mà chiến sự đã nổi lên. Huynh lại phải theo trương tú xuất chinh, Chưa được hưởng phúc ở hứa đô, đã phải tới đây rồi, thật lấy làm tiếc. Giả hữu không đoán được mục đích tới đây của Tào Tháo. Không biết phải tiếp lời thế nào chỉ nhẹ nhàng đáp lại giúp sức vì nước là điều đáng làm giả hạ huynh huynh thấy tại hạ nào có đức năng gì không dám xưng huynh gọi đệ với minh công giờ đâu có người ngoài chúng ta chuyện trò thoải mái có gì là không được Tàu tháo mỉm cười nói tao với viên thiệu giằng co đã lâu mãi vẫn chưa hạ được hắn văn hòa huynh có kế sách gì chăng giả hụ lắc đầu minh công cầm quân đã lâu lại biết nhìn xa trông rộng tại hạ thấy vạn sự điều thỏa đáng, không có chỗ nào sơ sót cả. Phần lớn đám nhân sĩ mưu trí trong tàu danh đều xuất thân từ vĩnh xiên. Đám tướng lĩnh xuất thân từ nước bái, đám quan lại có địa vị thấp hơn thì đến từ duyện châu. Giả hữu tự biết mình là người kinh châu, nên không dám tham dự. Hơn nữa, ông ta cũng không thuộc quân đội chính quy của tàu danh, lại là kẻ từng mắt trọng tội, nên càng không dám tùy tiện mở lời. Thấy giả hữu cứ chần chừ lo ngại, tào tháo đảo mắt một vòng Nửa như cười nửa như không Văn hòa Huynh khiêm tốn quá rồi Tối qua ta trằn trọc mãi không sao ngủ được Để Huynh làm một chấp kim ngô Thì thật phí tài Người du Huynh phải đứng ra trấn giữa một phương Tạo phúc cho triều đình mới phải Bởi vậy ta định chân tấu lên triều đình Bổ nhiệm Huynh làm ký châu mục Giả hữu nghe như sấm nổ ngang tay Tay chân lóng ngóng Đánh rơi ca sách vào chậu thang Vội vàng quỳ xuống đất Tại hạ tại hèn đất mỏng không thể giữ nổi trọng trách này minh công mong minh công thu lại mệnh lệnh bây giờ ký châu đang nằm trong tay viên thiệu nếu ông ta nhậm cái chức ký châu một hữu danh vô thực ấy chẳng phải sẽ kết mối tử thù với viên thiệu hay sao lần trước cử tiệc lý phù tuy có kết oán với viên thiệu nhưng vẫn còn đường xoay sở. nếu tào tháo thua trận cùng lắm là chạy về kinh châu đóng cửa trống trong nhà không ló mặt ra ngoài viên thiệu chẳng làm khó được ông ta nhưng nếu kết thụ với viên thiệu chẳng may tào tháo bài trận phiên thiệu há có thể dừa cho ông một con đường sống sau? Giả hủ lăn lộn khổ sở gần ấy năm. Ông ta chỉ cầu cuộc sống yên ổn, chẳng gây thù chút án với ai. Huynh làm gì vậy, mau đứng lên đi. Tào tháo ép ông ta, đứng chân tường. Bật cười đắc ý. Bổ nhiệm Huynh làm ký châu mục là do triều đình tín nhiệm Huynh. Ta cũng tin tưởng Huynh. Chỉ cần văn hòa, Huynh biết gì nói nấy. Đã nói thì nói cho hết. Vậy còn lo gì, không việc được Viên thiệu. Giả hữu run cập cập ngồi dậy lau mồ hôi lạnh đã rình ra trán minh công ngài muốn nghe ý kiến của tại hạ ư ta đến đây là muốn nghe được cao kiến của huynh tào tháo không nhắc đến chiến lược của Hứa du cố ý thở dài người ta đều nói ta hơn viên thiệu ở chỗ dùng binh nhưng thực lực chênh lệch quá lớn phải làm sao mới thách được Giả hữu đã bình tĩnh trở lại cúi đầu nhìn chậu thang đâm chiêu hồi lâu mới nói tào công hơn thiệu ở sự sáng suốt ở sự anh dũng ở cách dùng người hân thiệu ở chỗ quyết đoán khi thời cơ đến có cả bốn điều này mà hơn nửa năm vẫn chưa thể đánh thắng được ngài có biết duyên cớ cho đâu không tào tháo chấp tay lời lẽ khiêm tốn ta muốn được nghe giả công chỉ giáo không dám giả hữu vội vàng xua tay thứ loại tại hạ tôi gan nói thẳng minh công chưa thắng không phải gì không đủ trí dũng mà tại ngài khiếp sợ địch đông quân ta yếu nên không dám ra tay luôn đòi hỏi phải có kế sách vẹn to Nói vậy là Tào Tháo định biện bạch Nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý Đúng là ông sợ viên Thiệu Nên lúc nào cũng dài chân Thậm chí còn định lui binh Giả hủ thấy Tào Tháo không phản bác Bèn bảo găng nói tiếp Chiến trường lúc nào cũng nguy hiểm Nhưng chưa bao giờ có cái sách vẹn ton Minh Công vừa lo cho thiên tử Vừa lo cho triều đình Nhiều mối bận tâm tất sẽ không tỳ tiện hành động Vậy thì đánh sao được Cũng may Minh Công đã kịp thời đã thông tư tưởng Kiên trì bám trụ Đây là bước đầu tiên để giành lấy chiến thắng. Trận chiến ở Huỳnh Dương ngày trước, nếu không nhờ lòng kiên trì, Hán Cao Tổ sao có thể giành được thiên hạ? Trận chiến ở Cung Dương thở xưa, nếu không nhờ lòng kiên trì, Quan Phủ Đế sao có thể phát tan được hơn 40 vạn đại quân của Vương Mãn. Chỉ có lòng kiên trì thì không đủ, tao tháo thở dài. Từ xưa tới nay, chuyện thắng bại chỉ trong chấp mắt. Đúng thế, mọi sự thắng bại trên thế gian đều chỉ trong chấp mắt mà thôi. Nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì cho đến lúc ấy. Một người luôn ủ dột, ít nói như giả hủ, bỗng nhiên bật cười. Một canh giờ trước nhậm tuấn, tới báo đã giải quyết được mối nguy cơ về lương thảo. Nhưng có giải quyết được hay không, chúng tài hạ đều không rõ, minh công là rõ nhất. Phải vậy không? Lúc này, dù chỉ có một cơ hội mong manh, cũng phải nắm bắt. Người xưa nói, quân tử chiến tùy hữu trận. Như dũng phi bản nhang, kiên trì được đến lúc này không dễ dàng gì. Nhưng phải thử mới có cơ hội thắng, không thử thì mãi sẽ chỉ thất bại. Xin Huynh chỉ bảo, nghe xong tàu tháo vợ ra được nhiều điều, ông định tiết lộ chiến lược của hứa du. Bây giờ có một chiến lược, định cho quân trang bị gọn nhẹ. Không cần nói, giả hủ xưa tay, Minh Công cứ mạnh dạn mà làm. Huynh vẫn chưa nghe ta nói. Minh Công rong ruổi chống xa trường bao năm nay, há phải người thường. Giờ đang lúc dầu xoay lửa bỏng, một chiến lược khiến Minh Công xoay sụp như thế. Lẽ nào không đáng để thử sao? Giả hủ không biểu lộ gì trên mặt nhưng ánh mắt thâm sâu nhìn tào tháo không chớp như thể đã thấu rõ suy nghĩ trong đầu ông tào tháo mỉm cười văn hòa huynh quả là kỳ tài nghe lời người quân tử lo lắng điều tiêu tan xin nghe theo lời chỉ giáo của huynh nói xong tào tháo đứng dậy quay người bước ra ngoài giả hữu vội gọi theo minh không hãy khoan xin ngài bỏ ý định bổ nhiệm tại hạ làm ký châu mục tào tháo cười ha hả bỏ đi văn hòa huynh hãy làm tư không tham mưu ngày mai chuyển đến cùng bàn bạc bà chiến sự trong danh trại của ta giả hữu thở phào nhìn theo bóng tào tháo không phải làm ký châu mục nhưng lại bị gọi đến làm mặc phủ chỉ vì năm xưa khoe chút khôn ngoan với lý thôi mà cả đời chẳng được sống yên thân kiếp trâu ngựa phục dịch người ta biết đến khi nào mới được giải thoát đây tào tháo rời khỏi tiền danh dẫn đám thân binh xảy bước quay lại đại trướng vừa bước vào đã lập tức hạ lệnh trương lưu từ hoãn nhặt tiếng nhà lệnh mau điểm cho đủ năm ngàn kỳ binh Người ngậm tâm, ngựa bọc chân Mỗi người cổng theo một bó củi Và cỏ khô Lão vua đích thân thống lĩnh trận tập kích ô xào Chư tướng ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu nguyên nhân gì Khiến Tào Tháo đưa ra quyết định chớp nhót đến vậy Vua cấm bước lên, chắp tay mà rằng Chú công để nhất quyết làm vậy Bọn tài hạ không dám ngăn cản Nhưng xin để mặt tướng dẫn quân đi thai Tiến sau vào lòng địch, họa phúc khóa lường đao kiếm vô tình, ngộ nhỡ Không cần nói nữa Tào Tháo súc kiế Thuận tay, chém đứt đôi mảnh trướng. Ý ta đã quyết, kẻ nào còn dám can gián sẽ như tấm màn này. Trận tập kích này tất cả phải gan dạ, quả cảm, dốc sức chiến đấu. Lão vu nhất định phải đích thân đi đầu, cổ vũ tướng sĩ. Hai quân giao đấu tiếc vì mạng xong, sống chết có số. Được ăn cả ngã về không, dù có chết trận. Tàu mẫu cũng trở thành một trang anh hùng, xả thân vì nước, mau điểm quân. Tuân lệnh, Trương Liêu tự hoảng và nhạc tiếng lập tức nghe lệnh. hứa dù mừng rỡ tán thưởng hay lắm tàu a mang quá hơn hẳn phiên bản sơ hãy yên tâm ta đảm bảo ván này tất thắng chắc chắn mà đáo thành công Tào tháo đút kiếm vào bao lại đưa mắt nhìn chư tướng những người khác chẳng được thảnh thơi đâu tất cả nghe theo sự chỉ huy của tử khiêm và quân sư kiên thủ giành trại nếu viên thiệu hay tin ta đem quân tập kích ô xạo viện binh không kịp tới tất cả điều đại quân điên cuồng tấn công danh trại của chúng ta bằng mọi giá các ngươi bảo vệ đại bản danh cho ta tuân lệnh Chư tướng nghiến chặt hàm răng, cúi đầu đáp to. Mối nghi ngại vẫn còn chưa tan biến hẳn, ngẩng đầu lên, đã thấy Tào Tháo kéo theo Hứa Du, sải bước đi mãi đằng xa. Khi năm ngàn tinh binh rời khỏi tàu danh, đã quá giờ hợi. Người phải ngậm tâm, ngựa phải bọc chân. Ngay cả một ngọn lửa cũng không được đốt. Cũng may phần trăng cuối tháng mờ ảo, yểm hộ cho quân tàu hành quân trong đêm tối. Rời khỏi chiến trường chính quan độ, Các đoàn quân nâm nớp mò đi trong đêm được hơn 10 chậm không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này mới dám đi chậm lại. Phía đông bắc chính là hậu phương lớn của viên thiệu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc giáp mặt với lính trinh sát cởi ngựa đi tuần Để trách bị nghi ngờ, tào tháo lệnh cho binh lính đốt vài bó đuốc những người đi hàng đầu phải đổi thành trang phục của quân thiệu, đồng thời cho chống cờ hiệu màu vàng của Hà Bắc lên. Số y phục và cờ xí này được thu ở chỗ nhang lương. Trong trận đánh ở Bạch Mã Bây giờ lại phát huy tác dụng Đi được một quãng Quả nhiên bọn họ bắt gặp Một hai đội quân trang bị còn nhẹ lướt qua Vì trời tối nên không bị phát hiện Một lúc sau lại có vài tên lính trinh sát Đến kiểm tra Đám kỵ binh oai vệ mặc trang phục của quân thiểu Đã son sắn lây thoại từ trước phiên công sợ tào tháo Đến cướp lương thảo Phái bọn ta đến ô xào phái họp bảo vệ kho lương Cùng với thùng phu tướng quân Bọn lính trinh sát nghe thấy có lý Lại thấy hư dù có mặt trong đó thì thôi, không tri hỏi nữa, cho bọn họ đi. Tào Tháo dẫn quân lúc đi lúc dừng, sau mấy lần bị kiểm tra qua loa chào hỏi mấy đám lính giáp mặt. Họ đã đi thêm được chừng 4 năm dặm, sau đó không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào nữa. Đoán rằng đã tiến đến rất gần đại bản danh của phiên thiệu. Mọi người mới bắt đầu tăng tốc, nhằm thẳng hướng đông bắc mà tiến. Trăng thanh gió mát, ngựa do chung do đem tới đều là ngựa tốt Kinh Châu tốc độ của quân tàu lại càng nhanh thêm đi quá nửa đường mà mới tới giờ sủ đại đội kỵ binh cấp súc băng qua một triền dốc cao chợt hoảng hốt khi trông thấy trước mặt lửa sáng rừng rực xem ra có đội quân tuần tra ở đây tàu tháo vội vàng hạ lệnh đi chậm lại định giá bao lần nữa để qua mặt lúc sau một toán kỵ binh tới Trắng không cho họ đi tiếp nữa có tên lao đến trước mặt quát to các ngươi từ đâu đến đây là trọng điểm trích trữ quân lương không cho phép tùy tiện tới cân quân tàu đành diễn lại lời thoại bọn ta phùng mệnh chúa công tới âu Sào. trợ giúp cho thuần phu tướng quân mà báo cho tướng quân nhà ngươi nhường đường cho bọn ta đi qua tên lính kia vẫn chưa chịu đi ngay các ngươi là binh mã bộ nào báo tên trước đi bọn ta là thuộc hạ trung quân dưới trướng chúa công tạm thời nghe lệnh hứa du thăm quân nghe vậy tên lính kia thúc ngựa quay đi nhưng vẫn chần chừ hô lớn ta đi báo lại tướng quân các ngươi đứng yên tại chỗ cấm di chuyển Tào Tháo lúc này cải trang thành phố tướng, đứng sau Hứa du, nghe thấy rõ cả, liền khả hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nghi ngờ chúng ta sao? Chưa đến mức nghi ngờ, chắc phải xác nhận rõ thân phận mới có thể đi qua. Mặt Hứa du vẫn điềm tĩnh như không. Dưới thần vua huỳnh, còn có phó đô đốc Huy Nguyên Tiến và ba phó tướng, hằng cử tử là Uy Hoàng, triệu dậy. Không biết ai trong số bọn họ đang tuần tra ở đây. Đội quân này ít nhất cũng phải ngàn người. Tào Tháo hơi lo lắng, chúng ta đi được bao xa rồi. Khoảng hơn 20 dặm, đi thẳng một đoạn, rồi vòng qua hai dãy núi là có thể trông thấy ô xào từ xa rồi. Hư Du càng lúc càng căng thẳng, nhưng vẫn tự động viên mình. Không sao, nhất định sẽ qua mặt được chúng. Không sao, không sao hết. Tào Tháo nhìn sắc mặt tái mét của Hư Du, tráng cung tốt một hôi lạnh, hai tay rung lên vì lo lắng. Đã đến đây rồi, chẳng may bị lộ, sẽ chẳng còn đường về. Tào Tháo gọi dặn Trương Liêu. Không cần nghe theo lời tên lính đó nói, chúng ta không thể đợi. Bảo mọi người cứ từ từ nhích dần về phía trước, nếu cần thì phải liều chết mà qua. Nói xong lại quay đầu bảo hứa chữ, lát nữa người hay bảo vệ hứa tiên sinh, có chuyện gì xảy ra thì cứ tùy cơ hành động. Mệnh lệnh được truyền đi, quân tàu nhích dần về phía trước. Đám lính trinh sát thấy bọn họ không có vẻ gì vội vàng, hấp tấp nên cũng không để ý, có người hô lớn. Huy đô đốc mời hứa tiên sinh tới nói chuyện. Tiện thể kiểm tra quân lệnh chắc chắn là huy nguyên tiếng tào tháo rút lệnh tiễn nhét vào tay hứa du ngươi hãy đi đối phó với hắn đi ta đi sau mà hứa du tái đi lấp ba lấp bắp ta ta tào tháo cao mày sợ cái gì có trọng khang bảo vệ ngươi rồi thôi được hứa du ngập ngừng đồng ý toàn vùng roi quất ngựa nhưng tay chân chẳng chịu nghe lời nữa hứa chữ điên tiết quát. là kẻ nào chắc như đinh đóng cột rằng ván này tất thắng chắc chắn sẽ mã đáo thành công Lúc ở danh trại khót lát là thế Bây giờ lại gan chuột nhắc vậy à Ta, ta dám đi theo Đã là khá lắm rồi Tào tháo vừa tức vừa buồn cười Bèn cầm roi quất vào mông con ngựa Hứa du đang cởi Ôi mẹ ơi, con ngựa hứa du đang cởi Bóng chầm lên phía trước Hứa chữ liền đi theo sau Đi được vài bước Thấy hứa du lại kìm gương ngựa Liền khẽ dục Đi mau lên Ta đang đi đấy thôi Hứa du lào bạo Còn không mau lên Không nhanh nổi nữa Tay ta run ta cầm cặp đây này có ta bảo vệ rồi, người bảo vệ ta, ai bảo vệ ngươi? là chủ ý của ngươi mà ngươi còn sợ gà? đúng là chủ ý của ta, nhưng ta cũng chưa từng làm việc này mà. hạng người như ngươi nếu không phải bằng hữu của chúa công thì ta đã cho một đao tiếng về âm phủ. thấy hai người cứ chậm chạp thì thầm to nhỏ với nhau, đám người kia đã hết kiên nhẫn. một người cưỡi ngựa lao ra trước toán lính, đó chính là phó đô đốc Huy Nguyên tiếng hắn cười Diễu đây chẳng phải là Hứa Tiên Sinh ư? ngay cũng được phái đến yểm trợ cho bọn ta cơ đấy. thì ra tên huy nguyên tiếng này cũng đi theo thẩm phối đốc thúc quân lương nên biết được mọi việc xảy ra ở nhà họ hứa. thấy hứa du dẫn quân đến cũng chẳng mấy mai nghi ngờ. ngược lại còn nghĩ ông ta bị viên thiệu gián chức bắt đến yểm trợ cho mình. huy huy, huy đâu đó hứa du cứng lưỡi đáp lại một câu. huy nguyên Tiến đã quen với điều bộ ngạo mạn ngang ngược của hứa du nên cứ tưởng hứa du xấu hổ vì chuyện bị gián chức lại càng chăm chọc. Sao ông lại hồ đồ để ra nông nổi này Mau đưa lệnh tiễn ra Cho bản tướng quân xem Hứa dù rung như cậy xáy Móc lệnh tiễn ra Biết rõ chỉ cần hắn kiểm tra Là sẽ bị lộ tẩy Không dám đưa tận tay Liền đứng cách một quảng xa ném lại cho hắn Đón lấy Ta chỉ đùa vài câu cho vui Ngươi làm gì mà giận dữ vậy Huy nguyên tiếng Bắt lấy lệnh tiễn Rồi lườm hứa Du một cái Trời tối nên hắn cũng không nhìn rõ lệnh tiễn Phải dùng tay sờ lên nét chữ phía trên nhưng càng sờ càng thấy kỳ lạ hình dạng và nét chữ của tấm lệnh tiễn này chẳng giống những cái trước đó hắn mù chữ nên sờ mãi mà không nhận ra chữ tàu nhưng thấy đám kỵ binh trước mặt căng lúc căng gân nhờ có ánh lửa nên trông thấy rất rõ ngoài đám kỵ binh ở hàng đầu mặc y phục hà bắc ra đám người phía sau toàn là quân tàu huy nguyên tiến chợt hiểu ra quất ngựa định chạy nhưng hứa chữ sao có thể cho hắn thoát thanh màu sắc lớn vung lên nện trúng hộp sọ khiến hắn chết tươi đám quân thiệu ở phía sau kinh hải chưa kịp hoan hôn thì trương liêu tự hoảng nhạc tiếng để dẫn kỵ binh xong tới chủ tướng chết cả lũ như rắn mất đầu hơn ngàn lính thiệu chẳng còn tâm trí đánh trả chúng ném đuốc thì nhau bỏ chạy tán loạn quân tàu thừa thế xông lên chém giết lửa và máu tung tóe khắp nơi tàu tháo hét to không cần giết nữa trời tối thế này có giết cũng chẳng giết hết cứ để chúng chạy đi chúng ta đã bị lộ mau nhặt đuốc soi đường phải nhanh chóng xông tới âu Sào vừa quay đầu lại đã thấy hứa du ngã lăn xuống đất vì quá hoảng sợ trọng khang nhấc ông ta lên ngựa đi mau mới đi được nửa đường đã giết chết huy nguyên tiến quân tàu không còn đường lui tàu tháo cũng chẳng cần tới hứa du nữa ông cùng trương liêu từ hoảng dẫn 5.000 ngàn kỵ binh sát khí đằng đằng lao thẳng về phía ô xào bỏ lại đám bộ binh ở tiết phía sau sau khoảng nửa canh giờ đi phòng qua hay ngọn núi lại gặp hơn 10 kỵ binh đốt đuốc đi tuần trước mặt lần này tàu tháo chẳng nói chăng rằng cứ thế phóng tên về phía bọn chúng rồi quất ngựa đi tiếp. Lúc này, họ đã lờ mờ trông thấy trại lính ở Âu Sào. Trong thị rất gần, nhưng thực tế vẫn còn cách ít nhất 10 dặm nữa. Tào Tháo quay lại trường lệnh. gian trận song thẳng vào đại bản doanh địch. Gặp kẻ nào, giết kẻ đó cho ta. 5.000 kỵ binh giang thành hình mũi kiếm lao vút về phía trước. Trương Liêu tự hoảng nhạt tiếng đi đầu, đội kỵ binh hùng hổ bao quanh Tào Tháo, hứa du lùi dần về phía sau. đi được một quảng lính trinh sát và kỵ binh phía trước xuất hiện ngày càng nhiều kẻ thì bị quân tàu bắn chết kẻ thì nháo nhát chạy trốn kẻ thì tức tốc quay về báo tin đại bắn danh ô sào càng lúc càng cân từng đại đội đóng quân sang sát nhau xe này nói tiếp xe kia lương thảo nhiều không kể xiết chất đóng như một ngọn núi nhỏ thuần vô quỳnh hay tin liền cho thắp đuốc sáng trưng như ban ngày binh sĩ ba chân bốn cẳng chạy đến tập trung theo hiệu lệnh bố trận cho kỵ binh đằng trước bộ binh đằng sau ít nhất cũng phải năm sáu ngàn lính khoảng cách mỗi lúc một gần binh lính hai bên đều hăng hái sụt sôi trương liêu thình lình do đại đao trong tay hét lớn giết toàn bộ quân tàu cũng đồng thanh hô theo quân thiệu ở phía đối diện cũng gào đáp lại bóng đen khổng lồ như một đợt sóng dữ đang cuộn mình lao tới trận chiến khốc liệt diễn ra kỵ binh hai bên cứ thế lao vào nhau khôi nghiêng giáp lệnh tay kim chiến mã tay khoáng thương đao Quân Thiệu đột nhiên bị triệu tập, còn chưa dàn trận xong thì quân Tàu đã ảo tới. Hơn nửa phần lớn đều là bộ binh nên chẳng mấy chốc đã bị đánh bật, chúng hoảng loạn chạy về danh trại. Quân tào liều mạng lao đến, nếu mất hết lương thực quân Thiệu tất sẽ đại bại, ba bộ tướng hàng cử tử, lá uy hoang và triệu diệu hiểu rõ điều đó. Đích thân xông lên tiếng đầu xa sức chém chiếc, dù trận thế vô cùng hỗn loạn cũng nhất quyết không chịu lùi bước. Bọn họ dẫn theo đám cận binh của mình, kiên thủ đánh trả dốc toàn lực đánh giáp lá cà quyết không cho quân tàu tiến lên trước một bước tàu tháo trông thấy vô số bại binh quân thiệu đang lùi về danh trại cửa trại ô sào sắp đóng lại lại bị quân địch chẳng đứng đường tiến liền vội vàng hét lớn phóng hỏa màu phóng hỏa bắn kia chúng tản ra một trận mưa tên rào rào rút xuống đầu quân thiệu nhưng chúng vẫn liều chết không chịu tản ra sau khi hứng trọn mấy loạt tên bộ ba tướng quân hàng cử tử, tử là uy hoang triệu diệu đều bỏ mạng Lúc gần chết vẫn cố băm lấy cót ngựa quân Tàu không buông, nhờ có sự xa thân yểm hậu của họ. Cổng danh trại ô Xào đã được đóng lại. Những tia máu hàng lên như sắp vỡ ra trong mắt Tàu Tháo. Ông hét lên, đánh, tiếp tục đánh cho ta. Quân Tàu ồ lên chém vào tường thành. Bắn lên phòng lâu, quân viên bắn trả. Dùng thương kích lớn đâm vào cổ ngựa quân Tàu, hai bên dàn co kịch liệt. Phóng hỏa, thiêu rụi kho lương của chúng hứa du cũng gào như xé họng mọi lính tàu đều cõng theo một bó củi rơm bọn họ châm lửa ném qua tường quân viên không dám lơ là kẻ vòi dập lửa kẻ phân sa sức chống đỡ. tuy bảo vệ được lương thực quân tướng nhưng cửa danh trại bắt đầu cháy ngu ngục rồi từng cánh cửa đổ sụp xuống hai bên đang bắn nhau qua bức tường giờ chuyển sang đánh giáp lá cà quân thiệu vẫn công minh chống cự đến cùng không chịu bỏ cuộc chính vào lúc tào tháo hứa du đang cực lực chỉ huy tác chiến Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một kỵ binh lao đến hâu to. Mấy ngàn kỵ binh Hà Bác kéo tới cứu viện cho Âu Sao. Chúng sắp đến nơi rồi. Trước mặt có kình địch, sau lưng có quân thiệu tri khích. Làm thế nào bây giờ? Cứ dù hốt hoảng Chúng ta mau chi quân, đánh chúng đi. Tào Tháo không rời mắt khỏi chiến sự đang diễn ra trước mặt. Thuận Miệng nói, tất cả chỉ có 5.000 quân. Còn chi cứu gì chứ? Hứa Du ghim chặt dây cương. Hay chúng ta rút lui? Đã đến nước này, còn rút đi đâu được nữa? Rút lui chắc chắn sẽ khiến quân lính nặng lòng dục chí. Tào Tháo giựt lấy lá cờ trong tay một tên cận binh, vừa vấy cơ vừa thét lớn. Không ai được quay đầu lại, tiếp tục xong dịp phía trước. Đợi viên binh địch xong đến sát sau lưng, mới quay lại đánh trả, tất cả nghe theo ta. Trường lệnh xong. Ông lại lấy một cây giáo cán dài, buộc lá cờ lên đỉnh Thanh Giáo. Thanh Giáo vốn dài hơn một trượng, lại buộc thêm lá cờ, dơ thẳng lên cao tới gần ba trượng, Tào Tháo và Hứa Du cùng nắm chắc trong tay chia thẳng về phía bức tường danh trại địch để quân lính đều nhìn thấy được làm vậy có được không hứa du lo lắng hỏi tào tháo nắm chắc cây giáo được hay không thì cũng chỉ có thể làm như vậy phải vào gọi chết mới có thể tìm được đường sống lúc này tiếng hô giết giết ở phía sau càng lúc càng cân ánh lửa sáng rực đang áp sát uy hiếp soi rõ chữ tưởng trên tấm đại kỳ đại tướng hà bắc trưởng kỳ đích thân dẫn 5.000 ngàn kỳ binh đuổi tới hứa du vừa run vừa khóc Suýt đánh rơi cả cờ Mẹ ơi, trưởng kỳ đến rồi Chết thật rồi, ai giúp ta với Ba tên lính vội vàng lại cân Cả năm người cùng hợp sức dương cao lá cờ Tào tháo rướn thẳng người Đứng yên tại chỗ, không có bất cứ phản ứng gì Lúc này không chỉ có hứa du khiếp sợ Mà cả năm người bọn họ Đều đang rung lên bần bật Tấm đại kỳ lắc lư phần phật theo gió Bén lửa trên tường danh trại Rồi bốc cháy Cờ cháy rồi, chúng ta chạy thôi Hứa du thực sự hoảng loạn tàu Tháo cáo tuyết mắng, cháy thì sao? Coi cái bộ dạng của người xem, bằng ấy túi đầu mà vẫn không khát lên được. Lần sau đừng có đòi theo ta, ra trận nữa. Vẫn còn có lần sau ư. Hứa Du sức tè ra quần, đừng có nói nhảm nữa, cứ dơ cờ cao lên. Tấm đại kỳ càng cháy càng to. trong chẳng khác gì quả cầu lửa, khổng lâu. Tướng sĩ quân Tào vẫn liều mình, song pha giết giặc, tiếng ai đó hét lên. Còn bao nhiêu củi rơm nữa, ném cả vào, thiêu chết lũ chúng nó đi. Cả đám người, cùng hưởng ứng theo, vô số quỷ rơm được ném loạn xạ vào trong đại danh Âu Sao. Có bó bát lửa làm trái sầm trứng có bó bén lửa làm trái đống lương thảo, có bó làm trái quần áo của lính thiệu khiến chúng nấu loạn cả lên, rất nhiều binh sĩ cháy như bó đuốc chỉ còn biết răng la đất, dãy dụa, chờ chết. Tào Tháo không lúc nào rời mắt khỏi quân địch ở phía sau. chớp mắt đã thấy bọn chúng, chỉ còn cách một quảng bằng đường bay của một mũi tên, ông liền thét lớn quay lại giết địch cả năm người cùng ra sức lắc tấm đài kỳ dùng chính qua cầu lửa ấy cổ vũ sĩ si khí chỉ về hướng kẻ địch ở phía sau tướng sĩ quân tàu mắt đã đỏ hàng lên từ lâu lưỡng đầu thò địch không thể không liều mạng một phen liền bỏ mặt bọn địch đang kêu la thảm khốc trong đống lửa phía trước giật cương ngựa quay lại phía sau bất kể địch có đông bao nhiêu cũng ra sức chém giết đêm nay hoặc là địch chết hoặc là ta chết không có sự lựa chọn nào khác quân tưởng kỳ kéo đến từ trong bóng tối chỉ thấy ánh lửa bập bung phía trước mờ mờ ảo ảo không phân biệt được đâu là địch đâu là ta nhưng quân tàu thì nhìn rõ một một quân địch ở chỗ tối quân viên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận một phố đao đại đội kỵ binh của tàu tháo đột nhiên quay lại hỏi nhau xong tới tấn công quyết liệt khiến cho quân thiệu rối loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy tưởng kỳ lao hẳn lên hàng đầu trong lúc rối loạn bị sâu ngã khỏi ngựa rồi bị người giảm đạp đến nát như mà chết quân tàu thấy đội hình địch rối loạn nháo nhát ai nấy đều ra sức chém giết trương liêu từ hoảng nhạc tiếng và hứa chữ đều song lên phía trước ngay cả tàu tháo cũng dốc nốt sức già giờ cây giáo lớn cùng song lên đâm giặc tướng đánh đến hơi thở cuối cùng sĩ chẳng còn tham sống sợ chết quân tưởng kỳ không thấy chủ tướng đâu lại thấy ô sào rực cháy thì nhục chí đến bảy tám phân số còn lại trở thành những tấm bia sống để mặc cho quân tàu hùng hổ xông tới chém giết tào tháo vung giáo đâm chết một tên lính tốt lại thấy cả 5.000 quân định hốt hoảng tháo chạy cố kèm nén sự kích động trong lòng hô to đừng đuổi nữa đừng đuổi nữa quay lại thiêu rụi ô xào dứt lời ông giật lấy bó củi trong tay tên lính bên cạnh phi ngựa chạy lại ném thẳng vào đại danh ô xào sở dĩ đám quân ở ô xào có thể cầm cự lâu đến vậy là vì chúng trông mong vào viện binh từ quang độ đến thế nhưng chứng kiến quân của tưởng kỳ bị đánh bại thê thảm như vậy chỗ dựa tâm lý của chúng đã sụp đổ hoàn toàn vứt hết cả đau thương hoảng loạn như bầy ông vỡ tổ quân tàu tràn vào đại danh chẳng thèm bận tâm đến đám lính đang chạy trốn thục mạng cứ thấy châm lửa thiêu cháy rủi rèm trướng xe chở và kho chứa quân lương gió tay bất chợt nổi cơn thịnh độ bao nhiêu lương thạo đều bị cuốn theo ngọn lửa tàn khốc bạc từ tay sang đông kho lương cháy rừng rực từng ủ khói đen cuồn cuộn bốc lên những tấm vải rách lá cỏ bắt lửa bay lơ lửng trên trời Lương thực bị cháy kêu tít tách, lính thiệu bị lửa bén lên người, chúng lăn lộn, giấy dụa, kêu gào thảm thiết, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Lửa cháy càng lúc càng to, quân tàu cũng rút hết ra ngoài, toàn bộ danh trại ô Sao đã biến thành biển lửa. Suốt hơn một canh giờ, khi ngọn lửa rừng rực, nguy dân thì phía đông trời cũng hứng sáng. Mặt tàu tháo bị khói hung đen bóng, ho sặc sụa, hứa du đang nhảm như một con khỉ thui, tay chân không ngừng khô múa đột nhiên nhạc tiến quất ngựa lao tới, khải bấm trước công, tại hạ đuổi giết bọn giặc ở phía đông, bắt được gần ngàn tên lính thiệu bỏ trốn, giờ phải xử lý thế nào? Tào Tháo nhổm một bãi nước bọt đen xì, nói: tước hết vũ khí, sau đó xéo mũi ca lũ cho ta. Xéo mũi cơ à? nhạc tiến xửng người, làm vậy chẳng phải hơi quá ư? Đây là đoạn tâm lý, mắt Tào Tháo ánh lên vẻ hung ác, xéo mũi xong thả cho về quan độ để viên thiệu tận mắt trông thấy bộ dạng thảm hại của chúng. Xem còn kẻ nào dám chống lại chúng ta. Nhạc tiếng y lệnh mà làm. Tào Tháo dặn từ khoảng. Xem xét kỹ danh trại đã bị thiêu rụi. Xem còn chỗ lương thực nào vẫn chưa cháy hết thì phát cho quân lính mang về. Số còn lại thì phải đốt cho bằng sạch. Mọi người đang tất bật thì nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết tăng lên. Bao nhiêu quân thiệu quằn quại dưới đất. Hai tay bị trói hoặc sau lưng mặt đầy máu. Mũi chúng đã bị cắt mất. Chứng kiến cảnh tượng đau đớn của bọn lính thiệu. Tào Tháo khẽ cười khẩy, đột nhiên một tên chầm tới trước ngựa của ông chửi sống lên. Tào Mạnh Đức, ngươi quá thâm độc, Muốn giết cứ giết, hà cớ gì còn lăn nhục chúng ta. Vì không còn mũi nên tiếng chửi cứ ôm ôm. Mặt khớ du đanh lại, ngươi là Thuần Vu trong giảng ư. Thuần Du Quỳnh tóc tai rối bời, mặt bê bết máu. Hai tay bị trói quặt đổ gục trước ngựa Tào Tháo luôn miệng chửi. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đúng là loại gian tặc bất nhân bất nghĩa, ta hận không thể đâm ngươi ngàn nhát. Băm vầm cả họ nhà ngươi cho tiệt tự, trong bầu dạng thắm thương của hắn, Tào Tháo thầm chua xót. Thôn Phu Quỳnh cũng là bạn cũ, từng góp không ít công sức trong việc giám kiển thạc, bảo vệ hạ tiến thảo phạt động trác. Sao ta lại khiến người huynh đệ từng cùng trải qua bao sóng gió trở thành thế này? Nghĩ đến đây, Tào Tháo định nhảy xuống ngựa đỡ Thôn Phu Quỳnh nhưng chính đạp trường và thân phận hiện giờ của hai người đã trói buộc Tào Tháo. Ông cố lấy lại tinh thần, cất giọng hỏi, trọng giảng. Ngươi cũng được coi là một viên lương tướng của Đại Hán. Ngày trước, làm bước đi theo viên bản sơ, hẳn không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Thuần Phu huỳnh nhìn Tào Tháo đầy căm phẫn, chẳng hề tỏ ra ăn năn thắng bại là ý trời, chẳng có gì phải nói. Nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy mau giết ta đi. Hay, bao nhiêu năm rồi vẫn cái tính nóng nại như vậy, Tào Tháo thở dài, quay lại hỏi hứa du ta muốn thả trong giảng y người thế nào cứ du lúc này mới hoàng hôn bèn hậm hực nói thả làm gì để hắn ngày ngày soi gương rồi chữ rủa ông sau mũi đã cắt chẳng thể mọc lại được tình nghĩa đã đứt sao có thể hàng cắn tào tháo lắc đầu người đâu lòi đi chém giữ toàn thay, ăn tán thật chu đáo thuần vua quỳnh bị đám lính kéo đi bóng bật lên tràng cười ghê rợn đầu rơi rồi còn nói chuyện toàn thay mẹ gì nữa 20 năm nữa ta lại là nam tử kháng lúc đó sẽ tìm họ tào ngươi tính sổ để tên cấu tặc nhà ngươi suốt đời không yên thân dù gì cũng là chỗ giao tình cũ tào tháo không nhẫn tâm nhìn hắn chết bèn quay đầu trong mãi về viết đông đám bại binh ô xào, kêu thét thảm thiết chửi rủa âm ý bị đuổi khỏi danh trại tay vẫn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu chạy thục mạng về quan độ còn đám quân Tàu mặt mày nhem nhuốt thì reo mừng không xiết trông theo cười nói chế diễu giữa tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng reo hò cơn chấn động trong lòng tàu tháo dần dần lắng xuống, mặt trời đã lên, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Nhưng mảnh đất Trung Nguyên tới đây rồi sẽ trời long đất lở. Tào Tháo giựt cương ngựa, hướng về phía đám binh lính đang hò reo hô lớn. Thu quân về Quan Độ vẫn còn một trận quyết chiến đang chờ chúng ta.